các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà nói vậy. Chưa đến 40 mà trời nhễ mẹ ở vậy cả đời à? Thời bây giờ 40 người ta vẫn còn trẻ lắm. Lương một chút bà quay lại đề tài quan trọng bà bảo Diễm. Nay sáng mai con con gọi con Quyên đi, bảo nó tới đây nó gặp bố mẹ. Nếu mà định bán nhà thì bán ngay vì thị trường nhà đang có giá. Diễm nói: "À, à vâng, để lát nữa con gọi nó." Ông Hiếu bất chợt bảo Sáng nay ông Tinh gọi cho bố. Diễm giật mình ngẩng lên nhìn ông Hiếu và hỏi: "À ừm, um, có có tin gì của anh Tường hay sao bố?" Ông Hiếu đặt mắt đỗ xuống bàn và nghiêm trọng nói: "Tin gì? Ông ấy báo cho bố mẹ biết là ông ấy sắp ra cảnh sát khai với người ta là thằng Tường nó mất tích." Bà Hiếu vốn ác cảm với Tường vì dám bỏ con gái bà nên bà gay gắt nói: "Ôi giời, mất tích gì cái thằng quỷ ấy?" đang ôm gái ở cái xó xỉnh nào bên Việt Nam á chứ mất tích cái gì. Với lại nó bỏ đi hơn cả năm rồi, bây giờ mới bấy đặt khai mất với giả tích. Diễm không nói gì, dù đã biết trước chuyện này, đã trực tiếp gặp ông Tinh mà Diễm vẫn thấy nỗi sợ trong lòng dâng vụt lên. Nàng cố ăn cho hết chén cơm rồi buông đũa bát. Bà Hiếu âu yếm hỏi: "Sao mà ăn lại cóm tí thế con?" Diễm đứng dậy và bảo: à, "Con hơi mệt mẹ ơi." Vớ lúc nãy gần đóng cửa thì mấy con bé ở tiệm nó nó mua mấy cái bánh bánh ngọt ở tiệm Chinese Bakery đó. Con ăn mấy cái đâm ra bây giờ bụng nó cái ngang ngang. Anh tối xong dĩm thu dọn, rửa chén và nán lại chơi với con độ nửa giờ rồi quay về nhà mình. Fernando đã đứng chờ sẵn ở trước sân, giẫm bước xuống xe và nói ngay: "Ồ, oh, xin lỗi anh. Anh chờ tôi có lâu không?" Fernando tươi tỉnh gật đầu chào rồi giơ cái túi vải ra trước mặt Dĩm và nói: Nếu tôi biết tối nay tôi trở lại đây thì sáng nay tôi đâu có mang quần áo và bàn chải đánh răng về. Vậy bây giờ bà cho biết là tối mai tôi có quay trở lại đây hay không?" Diễm vừa mở cửa vừa đáp. "Ờ, giờ này thì tôi chưa có quyết định được." Hai người bước vào nhà, theo thói quen, Diễm vội tay bật hết mọi ngọn đèn rồi mới đi vào phòng ngủ. Fernando cũng vào phòng của mình, quăng cái túi trên giường rồi trở ra phòng khách bật tivi. Gã ngồi một lúc thì giẫm từ bồng ngủ bước ra, nàng chưa thay quần áo, định đi tắm rồi đi ngủ ngay, nhưng đầu óc nặng trĩu quá khiến giẫm thấy trước là mình không ngủ được. nỗi ưu tư dày vỏ thúc đẩy nàng lảng nàng cảm thấy phải nói chuyện với Fernando một chút cho vơi bớt tâm tư. Vừa thấy giẫm tiến lại Fernando nói ngay: "Đêm qua thấy bà ngủ ngon tôi mừng quá." Giẫm mệt mỏi ngồi xuống sofa và nói bằng giọng náo nề: "Ừm, nhưng mà đêm nay chắc lại không ngủ ngon được như đêm hôm qua." Fernando vặn nhỏ volume TV xuống và ngạc nhiên nói. "Sao tối nay bà lại bảo mà không ngủ được? Có tôi nằm phòng bên cạnh mà bà sợ gì?" Diễm lấy remote control tắt luôn TV, rồi bằng giọng u sầu kể hết cho Fernando biết, ông Tinh sẽ khai với cảnh sát là tưởng mất tích. Diễm sẽ bị điều tra và nếu không may họ phát hiện được cái xác của Tưởng thì cuộc đời nàng kể như chấm dứt. Giọng Diễm run run như sắp khóc. Fernando cắt ngang. Bà bị bắt á thì anh em chúng tôi cũng chết lây vì chính chúng tôi đào hố chôn chồng bà. Nhưng bà ơi, bà bà bình tĩnh lại, bà bình tĩnh lại, bà lo xa quá. Diễm ngước nhìn Fernando như người sắp chết đuối vớ được khúc cây, dù chưa biết Fernando đưa ra ý kiến gì mới. Fernando nhìn rác cửa như sợ có người nghe. Rồi gã hạ giọng nói chậm rãi từng tiếng. Bà đi ra Home Depot, Gia An Mart hay bất cứ siêu thị nào, bà cũng thấy dán đầy hình những người bị mất tích, gọi là missing people. Đa số là trẻ con, nhất là con gái. Đâu có ai điều tra? Cảnh sát có dấu tích gì đâu mà điều tra? Cảnh sát chỉ can thiệp khi có người bị bắt cóc và đòi chuộc tiền hoặc khi khám phá ra xác chết của người bị mất tích. Còn người mất tích mà không phát hiện được tử thi thì cảnh sát đâu có thèm bận tâm. Gã ngưng một chút, nhìn Diễm, thấy gió ánh mắt Diễm vừa đổi khác, bớt hẳn u sầu. Fernando lại thêm, mất tích thì người nhà phải lo đi tìm, như người khác tìm hoặc treo giải thưởng cho ai tìm được người mất tích chứ cảnh sát đâu có bỏ thì giờ và tiền bạc để lùng kiếm một người mất tích mà không có dấu vết gì. Nghe Fernando nói đến đây, diễm như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng. Nàng nhìn Fernando bằng ánh mắt biết ơn và ấp úng hỏi lại: à, "Anh à, à, anh có chắc?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net